Nguyện giới đấu hành tập 95 Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ chuyện này Bằng cách truy cập của đường link danh sách phát Tuấn đang ghim dưới phần bình luận của video này Các bạn cũng được quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn Cùng tiếp tục nghe chuyện Bây giờ tiêu viêm gầm nhẹ Đôi mắt đỏ ngầu dán chặt vào thân thể yêu mị Của Mỹ độ toa Bàn tay vung lên Một đoàn bích luộc hỏa diễm phóng ra quá chặt đôi tay nàng Giờ phút này hắn không hề để tình Thậm chí không bằng nên việc cổ tay nàng Bị đốt cháy Tiểu viêm đứng thẳng trước mặt nàng Quân mặt ứng hồng Nhìn nữ vương cao cao tại thượng Mà trước từng hỏa nhã với mình Tiểu viêm Người dám làm vậy với ta Chờ bản vương khôi phục thực thực Ta sẽ xé sát người ra Mặc dù đang rơi vào cảnh như vậy Mỹ tu tòa vẫn kiêu ngạo không thôi Nàng nghiên trang nói Nhưng tiểu viêm đã không còn nghe được gì nữa Ít theo của hắn gầm nhẹ lần nữa Mắt càng đỏ hơn thân thể lao nhanh tới Những mảnh hổ cuồng nộ, đè nàng dưới thân mình. Bàn tay của hắn vùng lên, tiếng váy rách vàng lên, thế giới dung nham càng thêm rực lửa. Trong nhàm thạch nóng bỏng một màn xuân sắc diễn ra lạng lẽ, chỉ biết không ai có thể chứng kiến. Đây là một khu trừng cực kỳ rậm rạp. Tuy chỉ thỉnh thoảng có vẻ thiệt sáng lốm đốm xuyên qua than lá, nhưng vẫn không thể xua tan được sự âm ưu bao trùm. Khi di chuyển trong khu rừng này, chỉ đương bầu không khí áp lực cũng đủ khiến người ta khó chịu. Trong không gian yên tĩnh, bất chợt vang lên tiếng bước chân vội vã. Một đón bóng đen mơ hồ xuất hiện giữa rừng. Những người này đang di chuyển rất thận trọng, rõ ràng là những kẻ dày dạn kinh nghiệm. Ánh mắt bọn họ không ngừng quan sát những nơi tối tăm xung quanh. Ở Hắc giác vực, bất kể thân phận ra sao, hai chữ cẩn thận luôn phải khắc sâu trong lòng. Chuyện bị đánh lén lật thuyền trong bương gần như ngày nào cũng xảy ra. Muốn sống lâu, bắt buộc phải cảnh giác mọi thứ. Một người đập trúng cảnh cây khô phát ra âm thanh giòn tan vang vọng trong rừng nghe vô cùng chói tài. Đoàn người lập tức dừng lại. Các thủ lĩnh mặc hát bảo liếc mắt lạnh lùng nhìn cả cây ra tiếng động. Định ra hiệu tiếp tục di chuyển. Thì bất chợt nghe thấy tiếng lá cây rung động khẽ khẽ Sang mặt của hắn lập tức biến đổi hét lên, cẩn thận. Tiếng hét vừa dứt. Vô số mũi tên bất ngờ bắn ra từ trong bóng tối khiến đội hình rối loạn. Ngay sau cơn m Các tân binh mặc hắc bảo từ bốn phía lao ra, anh đau lạnh lẽo lé sáng không để dư thừa, chỉ có sát ý lạnh lẽo bao trùm khu rừng. Cẩn thận, ngânh đích. Giọng quát vàng lên giữa lúc hỗn loạn, đồng thời đội hắc bảo mới xuất hiện, mang theo mùi máu tanh nồng nặc. Vì thủ lĩnh của đội bị tập kích, lập tức trầm mặt. Những người kia rõ ràng là đã sống trong cảnh chém giết lâu ngày, kinh nghiệm đầy mình. Tốc độ lại cực kỳ nhanh, thực lực không hề yếu. Đây cuộc là thế lực nào? Các bóng đèn kia như lưỡi đào sắc bén đâm thẳng vào đội hình. Mỗi nhát đào đều để lại vết máu. Thủ lĩnh rút vũ khí phản kích, đánh bật phải kẻ áp sát, nhưng cũng bị rách cả hồ khẩu. Một tử loang đẩy tay. Nhân lúc lùi lại, hắn lướt qua chiến trường. Chỉ trong phút chốc, thủ hạ đã gần như toàn bộ tử trận. Sắc mặt hoảng sợ hắn khét lớn. Cả người ngay cả người của Hắc Minh cũng dám tập kích, chán sống đổi giả. Đáp lại hắn chỉ là những lưỡi đào nuốt máu. Lăn mình tranh đé, thủ lĩnh dốc toàn lực chạy ra khỏi rừng. Thần pháp cực nhanh khiến cả đám hắc ảnh cũng khó đuổi kịp. Ngày lúc hắn gần thoát ra khỏi khu rừng, một luồng sát khí tanh đồng bỗng ngập đến. Sau lừng nặng chịu, một lực đạo mạnh mẽ đánh úp từ phía sau khi cho hắn ngã nhào xuống đất. Bị đánh nặng, hắc bảo nhân phun ra một ngụm máu, cô quay đầu nhìn lại. Phía sau là một thân ảnh toàn thân ẩn dấu trong trợ áo tràng rộng thông thịnh. Hạc mình sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu Hành nói Màu tự trào ra từ khóe miệng Người của hạc mình chết dưới tay ta Đã ba kẻ rồi Sau đó trầm đục Tành báo vang lên từ trong hạc bảo Kẻ đó đạp mạnh chân Một lượng tuyên khí bậc phát Đánh thẳng văn ngực của hạc bảo nhân Lấy mạng hắn trọng trước mắt Thì thể bị đá vang ra Một bóng đen nhanh chóng tiến đến lục soát Lấy ra một phòng thư Rồi cung kính đưa cho người kia Người mặt hắc bào, thường mở thư, xem qua rồi cười lại. Không cờ cuồng sư bang cũng gia nhập hắc minh. Tay chân bọn chúng đã làn đến tận đây rồi sao? Gần 2 năm nay, xã Nam học viện liên tục cử cường xã truy tìm kẻ từng đánh lén học viện. Hàn Phong vì đối đầu bọn họ mà lập ra hắc minh. Giờ hắc minh ngày càng mạnh, nên cả xã Nam học viện cũng khó động đến. Nhìn hành động gần đây của Hàn Phong, ép rằng hắn muốn bành trướng toàn bộ hắc giác vực. Chúng ta liên tục gây rối, Chắc chắn bọn chúng sẽ phát hiện Có lẽ nên chuyển địa điểm một lần nữa Một thác ảnh khẳng giọng nói Ừ Người mau thanh nhẹ giọng đáp Được xoay người bước ra khỏi rừng Hơn trầm bóng đèn im lặng theo sau Bước chân động nhất Như thể chỉ có một người đi Khi ánh mặt trời le lói chiếu xuống ngoài rừng Người ghiêng ngẩn đầu lộ ra khuôn mặt, tên quen thuộc Tiểu lệ, nhị ca của tiểu viên Toàn thân của tiểu lệ vấy máu Sắc mặt lạnh lùng, đôi mắt vô cảm Từ khi tức toát ra, hắn đã đạt đến cấp bậc đấu vương. Một điều có tin chỉ trong hai năm. Nhưng trong mắt của hắn đã mang theo tiệc tử khí kỳ dị, như có liên quan đến việc thực lực tăng vọt. Các cây vệ trước đi. Tiêu lệ lạnh nhạt ra lệnh. Hơn trăm hắc ảnh nên lùi vào bóng tối và biến mất khổng dấu vết. Khi mọi thứ yên tĩnh trở lại, khuôn mặt của tiêu lệ mới dẫn dãn ra. Hắn đã ngần đầu nhìn phương Bắc, nơi nội viện giản Nam học viện tọa lạc, cũng là nơi tiêu viêm hóa thành cho bụi Nghĩ tới đệ đệ với đủ cười rạng rỡ Lòng tiêu lệ nói đau lục đến hắc xác Phật Đại các tiêu đỉnh đã nói Hắn có thể chết Nhưng tiêu viêm thì không được phép chết Bởi chỉ có tiêu viêm mới có thể cứu vớt tiêu ra Nhưng bây giờ đây Ánh mắt của tiêu lệ đoá lên sát khí Rồi lạnh lẽo thì thầm Tiểu viêm tử yên tâm đi Những kẻ hại ngươi dù như cả có chết Cũng không bỏ qua Chỉ cần ta còn sống nhất định sẽ giết sạch chúng Tiếng cười lạnh lùng vang vọng Tiêu lệ biến mất như quỷ bị Thế giới nhàm tường vẫn tĩnh mịnh Đỏ rực và nóng bỏng trở thành vùng đất chết Mặt nhàm tường bùng đổ Hai thân ảnh từ dưới bay lên Một trước một sau Cho thằng người sau đang truy đuổi người trước Năng lượng bảy màu sắc bén dày đặc Mang theo sát khí quét ra Người phía trước tùy chật vật Nhưng vẫn giữ được an toàn Năng lượng bảy màu va chạm xuống nhàm tường Gây ra tiếng nổ Dùng nhàm vắng tung tué Người thôi đi được không? Tên này ngươi là đứa nhân Nếu mới không tính toán con tiếp tục thì đừng trách ta trở mặt Nam từ áo đèn quát lớn Nốt mặt với tiếng thét Mình nhận phía sau vẫn lạnh lùng truy đuổi Vẻ đẹp yêu mị của nàng Lại mang theo sát ý lạnh lẽo Như thế có mối thủ không đội trời chung Bạn vân đã nói Sau khi hồi phục Việc đầu tiên là băm ngươi thành trăm mảnh Mình nhận nghiến rằng nói Đại tỷ tỷ ta cũng là người bị hại Lúc đó ta không còn lý trí gì Bỏ qua đi, còn như chưa có gì xảy ra là được Ta đảm bảo không nói với ai đâu Tiểu viêm vẻ mặt đau khổ Chắp tay cầu xin Đừng có mơ Mị độ tòa giận dữ, năng lượng mảnh màu bắn ra Mị độ tòa Người quá đáng rồi, nếu còn tiếp tục Đừng trách ta không khách sáo đấy Tiểu viêm quát lớn Mà thấy hiện lên bích lục hỏa diễm Dùng nhằm dưới chân xôi trào Tạo thành từng đợt sóng lửa khổng lồ Nhìn thấy cảnh đó Sắc mặt của mị độ tòa cũng thay đổi Nàng biết tiêu viêm đã thu phục Vẫn lạc tâm viêm Ở nơi này dù nàng hồi phục thực lực đỉnh cao Cũng không chiếm được lợi thế Hơn nữa trong lòng nàng vẫn còn có một chút gì đó Khiến không thể thật sự trả tay diệt hắn Nó là hậu quả khi dùng hợp Linh hồn thôn thiền bán Khi tên bị đỗ tọa im lặng Tiêu viêm thở dài Lòng mồ hôi cười khổ Mẹ nó, tuột cuộc đã xảy ra chuyện gì Sao ta đi chọc vào con xương xá vương này Chúng ta còn định tiếp tục đánh nhau sao Người cũng không muốn bị kẹt ở đây cả đời chứ. Tiểu việm đuốn vai chỉ lên trên. Một bình người e rằng không phá nổi phòng ấn. nếu hợp tác có khi để dễ hơn nhiều. Thế nào? Ánh mắt của bị Độ toàn lé sáng. Một lúc sau đang gật đầu. Nhưng trong lòng thầm hạ quyết tâm. Một khi thoát khỏi chỗ tết triệt này, nhất định sẽ bắt hắn trả giá vì giá mạo phạm nàng. Hôm nay đội viện có phần đáo nhiệt. Theo lệ cũ, Mỗi tháng đội viện tổ chức hoạt động cho phép học viên nằm nhất tiến vào thiên phần luyện khí tháp tu luyện. Với hoạt động này, học viên được tổ chức hỗ trợ tối đa, bởi trong một ngày tu luyện không cần tiêu hào chút hỏa năng nào. Hôm nay đúng dịp mỗi tháng tổ chức tu hành. Trước kia khi còn ở đội viện, tiêu viêm từng nghe nói về hoạt động này, nhưng ít khi tham gia. Bởi với thân phận là đại tài chủ, hắn không cần lo về vấn đề hỏa năng, nên cũng chẳng bận tâm như người khác trong việc tìm tu luyện thất Chính sách đội viện trong hai năm qua đã có một số thay đổi lớn. Số lượng học viên cũng tăng lên đáng kể, khiến cho bầu không khí nơi đây trở nên nhộn nhịp hơn trước rất nhiều. Vì vậy, khi tiếng chuồng sáng sớm vừa ngân vang, các đội ngũ đã lục tục kéo đến thiền phận luyện khí tháp. Tới lúc mặt trời lên cao, trên quảng trường trước tháp đã chạy kín người. Khu vực xung quanh tháp hiện tại đã được cải biến thành một quảng trường lớn, Ở trung tâm quảng trường, đỉnh của thiên phần luyện khí tháp cần nhật lụ rõ trên mặt đất. Bên ngoài tháp là một pho tượng dựng đứng, khắc hòa hình ảnh một nam tử trẻ tuổi mà còn hát bảo. Gương mặt tươi cười ấm áp, gương mặt đặc biệt anh Tuấn. Hầu hết mọi người trong đội viện đều đã quen thuộc với phao tượng này, nên khi đi ngang qua cũng không có gì ngạc nhiên Thỉnh thoảng có một số học viên dừng bước không người hành lễ. Nếu quan sát kỹ, sẽ thấy trên ngực của những người này. Đều đem một vật đen kịch Có khắc một loại huy chương Biểu tượng của bản môn Trước pho tượng lúc này là một nữ tử cao gầy Giang người yêu kiểu Ánh mắt nàng mơ màng nhìn dung nhan quen thuộc Của pho tượng Nữ tử có dung mạo khá xinh đẹp Điểm thu hút nhất chính là đôi chân dài quyến rũ Hầu hết người đi ngang qua Đều lén liếc nhìn Tuy nhiên lại rất dè chừng Bởi thân phận của nàng Nàng chính là Tiêu Ngọc Biểu tỷ của người sáng lập cho bản môn tiểu Việp Đồng thời là một trong những nhân vật cấp cao trong bản môn Tết lực mạnh mẽ nhất nội viện hiện tại Không một ai dám trêu chọc Tiêu Ngọc Bất kỳ ai buồn đời xúc phạm Đều phải nhận hậu quả đau đớn ngày hôm sau Người, kẻ ngu si này Lúc nào cũng ra vẻ Cuối cùng chỉ còn đứng đây như pho tượng Có ích gì chứ Người có thể vì thế mà giúp Tiêu gia hưng thịnh không Tiêu Ngọc kẽ cười khổ Thi thao lầm bậm Trong khi nàng đang thất thần Quang trường bỗng nhiên trở đến hỗn loạn Một đông người như Thủy Triều tiến vào, ngực đều đeo huy trường giống Tiểu Ngọc. Đông người trong quảng trường khi thấy đoàn người này thì liền im mặt. Đặc biệt khi ánh mắt họ chạm phải một tiêu nữ buộc tóc đùi ngựa màu tím đang giận đầu. Ai nấy đều vội quay đi. Trong đội viện cô bé này chính là một nỗi khiếp sợ. Cô bé thản nhiên theo đoàn người, chen vào quảng trường. Vừa thấy Tiêu Ngọc đứng trước phò tượng, liền vùng tay ra hiệu cho mọi người dừng lại. Ngọc Nhi... Ngươi lại đờ người đây rồi. Giọng đắt của cô bé nghe như trẻ con, nhưng cố làm ra vẻ da dặn, khiến người khác không khỏi buồn cười. Tuy nhiên ngoài Tiêu Ngọc cười khẽ, những người khác đều im lặng, sợ chọc giận cô bé và bị ăn đòn. Tự nhiên, người nói xem hắn còn sống không? Tiêu Ngọc kẽ vút vô tượng, đột nhiên hỏi. Ngay vậy tự nhiên thoáng ngẩn ra, đôi mắt như bảo thạch ánh lên nét buồn bá, nhưng rất nhanh, năng bênh thản lại. Bị di hóa thôn vệ, khả năng sống sót rất thấp Nhưng đã đoán trước được câu trả lời Tiêu Ngọc không có biểu cảm gì Năng nhẹ nhàng nói Không hiểu sao gần đây tim ta luôn bất an Như thể sắp xảy ra chuyện lớn vậy Nếu tầm người không bất an mới là lạ Một tiếng cười vang lên từ phía sau Một năm một nữ bước ra mỉm cười với Tiêu Ngọc Nhìn kìa là huyết kiếm ngồ hào Và thanh mộc nữ hồ gia Hai người đứng đầu trong gũ cường bảng ấy Bình thường rất là khó gặp mặt Hôm nay không được họ lại cũng xuất hiện Sự xuất hiện của họ Khiến quảng trường sôi nổi hơn Mọi người đều phấn khích khi được thấy Những nhân vật phong vân thực sự Thế nào hai người đã nghỉ ngơi đủ chưa Tiêu Ngọc cũng khẽ cười hỏi Ngô Hạo và Hồ Gia Gật đầu cười Hai năm qua khiến họ chững chạc hơn nhiều Khi nhìn Tiêu Ngọc đứng cạnh phó tượng Nụ cười họ chậm lại Ngô Hạo thở dài Cũng tạm may mà Huân Ghi đi sớm Nếu không thì... Tiêu Ngọc im lặng, đang hiểu rõ tình cảm giữa Tiêu Viêm và Huân Nhi. Nếu tận mắt chứng kiến hắn bị dị hỏa thôn vệ, chắc chắn nàng ấy sẽ rất đau khổ, có lẽ như bây giờ lại tốt hơn. Tiếng chuông vang lên, lại cắt ngang không khí trầm mặn. Quảng trường dần trở nên tĩnh lặng. Theo sau tiếng chuông là tiếng gió rít, có phải thân ảnh từ trên trời ráng xuống, đam lên đại cao. Người đứng đầu là đại trưởng lão Tù Thiền Tóc trắng Xóa, Theo sau là vai trưởng lão tuổi tác đã cao. Tuy nhiên, ánh mắt mọi người lại đổ dồn vào ba thanh niên đứng sau tô tiên. Họ trẻ tuổi, nhưng khí thế phi phạm, ngược đều khi trường biểu thị trước vị trưởng lão. Rồi thành trưởng lão nội viện, yêu cầu tối thiểu phải đạt tới cấp bậc đấu vương Điều đó cho thấy ba thanh niên này rất đáng ngợp. Không ngờ lâm tu nhai, liễu kỉnh, lầm diễm vẫn còn ở lại. những người khác đều rời khỏi nội viện, lưu lạc khắp đại lục rồi. Cô hạo cười nói Lâm tù nhai và liệu kình Muốn ở lại tu hành thêm thời gian Còn tên cứng đầu đầm diễm kia Đã hứa với tiêu viêm là sẽ đi cùng hắn Hồ giảm bất đắc dĩ lắc đầu Quả là cố chấp Cô hạo cười khổ Trên đài cao ánh mắt tổ thiền Lướt qua quảng trường tấp đập Rồi dừng lại ở pho tượng Ánh mắt ông hơi thất thần lầm bậm đó Nếu tiểu tử kia còn sống Em rằng ta cũng khó lòng đánh bại hắn Phía sau ông Bà thanh niên liếc nhìn nhau cũng khẽ gật động. Với lòng kiêu ngạo của họ, trong đội viện này chỉ có một người họ thật sự khâm phục. Này trưởng đáo, theo tin tức gần đây, Hạc Minh đang trắng trợn chiều mộ các thế lực khác. Có thể thằng âm mưu điều gì, chúng ta không thể chủ quan được. Một vị trưởng đạo bước lên nhẹ giọng nhắc nhở. Tổ thiền trượt nhíu mảnh, gật đầu lạnh lùng nói. Hàn Phong đúng là có bản lĩnh, trong 2 năm có thể xây dựng Hạc Minh để đối đầu với giá nam học viện Các vị trưởng đạo đồng tình, Khả năng hiểu triệu của một lục phẩm luyện dược sư qua là không thể xem thường. Giờ đây ra Nam học viện cũng có lòng tiêu diện Hắc Minh. Đối với Tổ Thiên, Hắc Minh là cái gai trong mắt. Thôi, lúc này không nên nhắc đến những chuyện khó chịu. Chúng ta vẫn còn thời gian, cứ tiếp tục quan sát bọn họ. Tổ Thiên khoát tay. Vâng, không còn nhiều thời gian chuẩn bị mở thiên phần luyện khí tháp đi. Tổ Thiên ngẩn đầu nhìn trời, trầm giọng nói. Một trưởng lão, Nhận lệnh bay xuống, đáp trước cửa chính của tháp, kết ấn trong tay. Một luồng đấu khí đánh vào cánh cửa đen kịt, khiến cho nó phát ra tiếng cọt kẹt từ từ mở ra. "Để cho rõ, mọi người phải theo trật tự mà vào, hôm nay không được tranh đoạt, nếu vi phạm sẽ bị cấm túc một tháng." Tô Thiên lạnh lùng giọng dặn dò, nhưng chưa nói hết câu, sắc mặt của ông đột nhiên biến đổi. Cảm giác mẫn cảm của ông phát hiện, một luồng nhiệt lượng kinh khủng đang tiếp cận từ trong tháp. Ông quát lớn: Trong tháp có biến, lập tức đóng cửa tháp, mau. tướng quát của ông khiến toàn trường yên lặng, mọi mắt đều kinh ngạc nhìn ông mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trường lã phụ trách cũng không rõ chuyện gì, nhưng lập tức làm theo, nhanh chóng đóng sầm cửa tháp lại. ngày sau đó, khắp thiên điện đột nhiên nhiệt độ tăng vọt. Tiếng đồ dữ dội như nham thạch bùng đổ vang lên, mang theo chân động mạnh mẽ. Chệt tiệt là vẫn lạc tâm viêm, tức kia lẻ muốn bảo phát sao. Mọi người mau rời khỏi quảng trường Tổ thiên nghiêm mặt Tình huống này từng xuất hiện năm xưa Tiếng nổ dữ dội vàng liệt Tháp bắt đầu run rẩy dữ dội Lần đầu thứ hai Đỉnh tháp xuất hiện những vết nứt to bằng ngón tay Lần đầu thứ ba Vết nứt làn tràn khắp đỉnh tháp Sọc mặt tổ thiên tái nhợt Chẳng lẽ cảnh tượng năm đó lại tái diễn Cuối cùng đỉnh tháp bạo liệt Một dòng tham thương đỏ rực Như núi lửa phun trào từ trong tháp Phụt lên tận trời Rồi đổ xuống quảng trường Giữa lục đám nhằm thường sắp rời xuống đất, thì đột ngột đông cứng lại. Một tiếng cười giòn tan vang lên, mang theo niềm vui sướng không thể che giấu, như sấm rền vang vọng khắp trời đất. ha hà hà, tiểu viêm thạc rốt cuộc cũng trở về rồi. Dung nhằm đỏ rực trải rộng phía trên trời, quỷ dị thay lại không đổ ập xuống mà lơ lượng giữa không trùng. Tưởng như bầu trời lúc này ngập tràn máu tươi, cành thường rực rỡ đến trói mắt. Cả quang trường lặng ngắt như tờ, Mọi người trợn mắt há hấp mồm Nhìn biến hóa bất ngờ của thiên phần luyện khí tháp Hai năm trôi qua Phần lớn đệ tử mới bước vào đội viện Trong thời gian này Đều chưa từng chứng kiến cuộc đại chiến kinh thiên động địa năm đó Vì thế biên cố hiện tại của thiên phần luyện khí tháp Chính là lần đầu tiên bọn họ được chứng kiến Khi mọi người còn đang kinh ngạc Thì đột nhiên một tràng tiếng cười vui mừng vang vọng khắp bầu trời Khiến tất cả càng thêm ngỡ ngang Tiêu viêm Cái tên này nghe qua dường như có chút quen tai Đối với hảo viên bình thường Cái tên ấy Có thể chỉ là chút ấn tượng mơ hổ Nhưng với những người từng trải Đó là ký ức khắc cốt kỳ tâm Lập tức vô số ánh mắt kinh ngạc Giàn lẫn vui mừng, khó tin Đều đồng loạt dồn về phía thiên phần luyện khí tháp Tiều, tiêu viêm Hắn còn sống, thật sự còn sống Giọng nói này không thể lầm lẫn được Ngộ Hạo Người thường ngày lạnh lùng Lúc này tràn đầy nỗi vui mừng tột độ. Ánh mắt của hắn rán chặt vào cột rung nhằm đỏ đậm bùng lên từ thiên phần tuyển khí tháp. Sau đó kích động đến mức hơi run. Bên cạnh, Tiêu Ngọc cắn chặt môi, thân thể mềm mại khẽ run. Đôi mắt đẹp vì xúc động mà trở nên mở mịt. Hắn còn sống. Hắn thật sự còn sống. Trên đại cao, không chỉ các trưởng lão thường nhật, ngay cả các đại trưởng lão tổ thiệt, người vân đưa điểm tĩnh cũng không giấu được ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú và cột xuống nhà bừng cháy. Một lúc sau, ông mới ngờ ngác thì thầm. Thanh âm vừa rồi hình như là tiêu viêm. Đại trưởng lão, là tiêu viêm, đường đâu không nhầm đâu. Ta đã nói tiền kia chắc chắn không chết được mà. Lầm diễm vì cách động mà sắc mặt đỏ bừng. Không rõ vì sao, hắn luôn đặt niềm tin mãnh liệt vào cái tiền kia. Một niềm tin không thể lý giải được. Dù năm đó tiêu viêm bị dị hỏa nuốt trụng và kéo vào lòng đất. Hắn vẫn tin chắc rằng kẻ có sinh mệnh Dài dẳng như gián ấy Sẽ một lần nữa xuất hiện Dù niềm tin ấy có phần cố chấp Nhưng hắn vẫn một mực tin tưởng Không cần lý do Không chết là tốt rồi Không chết là tốt rồi Tô Thiên mỉm cười Dù vẻ mặt vẫn bình tĩnh Nhưng lời nói lại lộ rõ sự xúc động trong lòng Người này quả thật không thể dùng đẽ thường để đoán định Lâm Tu nhai và Liệu Kình Liếc nhìn nhau Khẽ cười thở dài May mắn là năm đó Họ không lựa chọn rời đi sau khi tốt nghiệp. Nếu không hôm nay, có lẽ đã không thể chứng kiến một cảnh tượng chấn động như thế này. Trong ánh mắt phức tạp của vô số người, cô dung Nam tử thiên phần luyện khí tháp đột ngột lắng xuống rồi tách ra, để lộ ra một bóng người chậm rãi xuất hiện trước mặt tất cả. Người đó mặc y phục đen tuyển, thân hình cao lớn, gương mặt tuấn tú kèm theo đủ cười hỏa nhã, mang khí chất anh Tuấn đặc biệt. Khi mọi người nhìn rõ người thanh niên xuất hiện Từ trong dung nham mà không hề hấn gì Anh ấy đều sững sở Sau đó như chợt nhớ ra điều gì Ánh mắt đồng đoạt chuyển về pho tượng Trước cửa thiên phận luyện khí tháp Từng tiếng hít thở dồn rập Vang lên khắp quảng trường Cuối cùng họ đã nhận ra Vị tiêu viêm kia rốt cuộc là ai Trên bầu trời Thanh thiên áo đen lơ lửng giữa không trung Ánh mắt chậm rãnh đào qua quảng trường Đông đúc bên dưới Khi bắt gặp phải khuôn mặt quen thuộc Quay miệng liên nở nụ cười Hãy tẩy giang rộng ra, hắn cười nói. À, à, chư vị, tiểu viêm đã trở về rồi, không hoàn nghênh sao? Tiểu giáo hóa, có thể gặp lại người đúng là ngoài dữ liệu của mọi người rồi. Tổ thiền nghe tiếng cười, liền không kìm được, nụ cười vui mừng. Đã lâu không gặp, đại trường lão càng ngày càng dẻo dài. Tiêu viêm cười nhẹ, tay áo lại vùng lịch. Dung nham đỏ rực tràn gập chân trời, lập tức ao ao thu lại, rút về cột dung nham. Rồi âm âm chảy ngược vào trong thiên phần luyện khí tháp, dưới ánh mắt chấn động của vô số người. Cảnh tượng trắng lệ ấy khiến lòng người rung động. Ánh mắt nhìn tiêu viêm càng thêm phần kính sợ. Một cái dơ tay nhấc chân đã khiến cột rung nhằm hùng vĩ rút xuống. Phong thái cường giả chân chính như thế khi trong ngọn lửa khào khát bùng cháy trong mắt vô số học viên đội Việt. Đây chính là cảnh giới mà họ hằng ước mơ. Khi toàn bộ rung nhằm tàn biến, mũi chân của tiêu viêm trật lé sáng bạc. Tân hình thoát ẩn thoát hiện, như bóng mạt xuất hiện trên đại cao. Chứng kiến tốc độ quỷ mị của tiêu viêm, tất cả mọi người trên đại cao đều kinh ngạc. Rất rõ ràng, tiêu viêm hiện giờ mạnh hơn trước kia rất nhiều. Tấn giải đấu vương. Tổ thiên ánh mắt sáng lên, mỉm cười. Hắn hiểu rõ rõ rước đây tiêu viêm chỉ mới đặt đến các bậc đấu linh. Dù có thể chiến đấu với cường giả các bậc đấu hoàng như Hàn Phong, nhưng lực lượng đó trước hẳn là thuộc về chính hắn. Còn giờ đây, tốc độ mà tiêu viêm thể hiện cho thấy rõ ràng đã có sức mạnh thật sự của bản thân. hẳn là thế. Tiêu viêm gật đầu, có chút không chắc chắn. Lúc đột phá, hắn cũng mơ mơ hổ hồ đạt tới, nên bản thân cũng không rõ cấp bậc hiện tại là gì. Để làm tôi nhai thử xem. Tô Tiên cười lớn. Ông cũng rất hiếu kỷ. Muốn biết hai năm không gặp, tiểu tử luôn tạo kỳ tích kia đã đạt đến trình độ nào. cậu còn không được. Trước kia vẫn chưa từng chính diện giao thủ với hắn. Tiêu Viêm cười nhẹ, ánh mắt hướng về phía lầm Tù Nhai đang đứng sau lưng Tô Thiên với vẻ mặt háo hức. Trước kia còn chưa có dịp so tài, vẫn luận tiếc nối. Hôm nay thì ta thỏa mãn một phen. Lâm Tù Nhai cười cười, bốn chân điểm nhẹ lên thạch đại, thân hình vọt xuống, xuất hiện giữa quảng trường, ánh mắt chăm chú nhìn Tiêu Viêm. Cuộc trò chuyện của nhóm Tô Thiên không hề dấu diếm, khiến quảng trường sôi động hẳn lên. Một người chen đấn tìm chỗ quản sát Xanh tiếng của Lâm Tu Nhai Trong đội viện không ai không biết Là người sáng lập Lan Nha Dù hiện tại không còn trực tiếp quản lý Nhưng chỉ riêng tên tuổi hắn Cũng đủ để duy trì vị thế hàng đầu Của tổ chức này Tất nhiên nhiều người càng háo hức Muốn xem thực lực thật sự của tiêu viêm Suốt mấy năm qua Cái tiền tiêu viêm gần như Đã trở thành truyền thuyết của nội viện Tuy nhiên theo thời gian Những học viên mới ít nhiều sinh nghi Làm sao một tân sinh chỉ trong vòng 1 năm Lại có thể đánh bại cường giả nấu hoang Có phải là quá khoa trương rồi không Vì vậy Hôm nay tiêu viêm tái xuất Lại ngay lập tức so tài với cường giả như lầm tù nhài Tất nhiên khiến mọi người trong lòng Nóng lòng muốn được mở mang tầm mắt Dù đã trở thành trưởng lão Lầm tù nhài vẫn có uy tín lớn Trong đội viện Thực lực mạnh mẽ khiến ngay cả Những học viên hàng đầu Cũng không dám xem thưởng Để hắn đối đầu với tiêu viêm Trong lòng mọi người, đây quả là đối thủ thích hợp nhất. Nhìn quảng trường đông nghịch, tiểu viêm khẽ lắc đầu. Động tĩnh này có phần quá lớn rồi. Tiểu gia hỏa, nội viện bây giờ còn náo nhiệt hơn hai năm trước. Học sinh mới rất đông, người chắc chắn cũng không muốn màng tiếng học trưởng mà bị đám tiểu tự này coi thưởng chứ. Tô Thiên mỉm cười. Ông để lâm tu nhai tỷ thí cùng tiểu viêm trước mặt mọi người là để khôi phục lại danh vọng cho tiểu viêm. Tân sinh quá đông, Người cũ sẽ bị lãng quyệt Hai năm Không có trước mắt đã qua 2 năm rồi Tiểu viêm ngẩn ra Không phải cảm khái rồi ghé thở dài Hắn gật đầu Thân hình thoát cái liền đứng vững trước mặt lâm tù nhài Tiểu viêm Người chính đại thủ lĩnh của bản môn chúng ta Đừng có yếu quá đấy nhá Bây giờ huynh đệ của bản môn Đều đang nhìn lão đại đã mất tích 2 năm rồi đấy Tiểu viêm vừa mới đứng vững Một tiếng cười to từ xa vọng lại Khiến hắn khựng lại Quay đầu theo hướng âm thanh. Hắn thấy trên một khu vực đài cao là một nhóm người chen trúc. Dẫn đầu rõ ràng là Ngô Hảo, Hổ Gia, tự Nghiên và cả Tiêu Ngọc. Bên cạnh họ là các thành viên của bản môn. Ánh mắt nóng được hướng về trung tâm quảng trường. Khi họ gia nhập bản môn, đứng nghe nhiều người nói với vẻ mặt đầy tự hào, kể về truyền kỳ lập môn năm xưa công vị sáng lập của nó. Dù chưa từng gặp mặt trong lòng họ, cái tiền tiêu viêm là biểu tượng tối cao. Chờ lát nữa trợ ôn lại chuyện cũ với các người sau. Tiêu viêm cười hướng về phía họ, sau đó chậm rãi xoay người. Lúc này lâm tù đài đối diện đã thủ thế nghiêm chỉnh Trong mắt của hắn tràn đầy sự kiên rè và thận trọng. Loại mắt mà trước đây từng xuất hiện trong mắt của tiêu viêm. giờ đây vị thế đã đổi chỗ. Nhìn hai người đối diện, tu tiên trên đài cao cười nhạt. Các người nghĩ lầm tu nhai có thể trụ được mấy chiêu trước tiêu viêm nay phải mọi người thoáng dững sở Một lát sau một vị trưởng lão thấp dòng hỏi Đại trưởng lão nói là không tính đến bất kỳ thủ đoạn tăng lực lượng nào sao Tự thần thực lực Tổ tiên khẽ lắc đầu Ta đoán không vượt quá ba chiêu Các vị trưởng lão ngẩn ra Một lúc sau vị trưởng lão vừa lên tiếng cười gượng Lâm tu nhai hiện là ngũ tình đấu vương kể cả đấu hoàng thông thường muốn thắng trong ba chiêu cũng khó đấy tôi Thiên mỉm cười không đáp. Mặc dù ký tức của tiểu viêm lúc này khác kỳ dị, đến mức ngay cả ông cũng không thể nhận rõ thực lực chính xác. Nhưng mơ hồ trong lòng lại có cảm giác. Tiểu viêm hiện tại thật sự rất khủng khiếp. Khi học viên đã trừ một khoảng trống thích hợp, tiểu viêm khẽ nắm tay, cảm nhận luôn sức mạnh mênh mông trong cơ thể, khẽ cười, bắt đầu chứ. Ừm. Lâm tù nhai gật đầu mạnh một khí tế cuồng bão của một cường giả cấp bậc đấu phương bùng nổ từ cơ thể hắn. Trong vòng 2 năm qua, hắn không chỉ bước vào hàng ngũ đấu vương mà còn tiến sâu trên con đường này. Với thực lực hiện giờ, trong số các trường đáo cũng được xếp vào hàng đầu. Đầu khi màu xanh đậm tràn ra, bàn tay xiết chặt tạo ra một thanh trường kiếm từ năng lượng phong thổ tính, vùng đền mạnh mẽ. Một đảo phong nhận chém ra, rạch một trường sâu trên mặt đất cứng rắn. Nhìn lâm tu nhai đầy đủ trang bị, tiêu viêm chỉ cười lát động. Quang mang màu bạc dưới chân mơ hồ xuất hiện. Một tiếng sấm nhỏ vang lên. Ngay khoảnh khắc đó thân hình tiêu viêm khẽ trùng. Ngay khi bị tiêu viêm vừa động, sau mặt lâm tu nhai lập tức biến đổi. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn đột ngột quanh mắt lại, trường kiếm trong tay đâm mạnh ra sau. Một kiếm mang theo kỉnh phong dữ dội xé gió lại đâm vào khoảng không nhưng lại không chạm vào mục tiêu. Toàn thân của lâm tu nhai lạnh toát Hắn rõ ràng cảm nhận được gây tức của tiêu viêm Vừa xuất hiện ngay sau lực Tập độ của hắn sao lại khủng khiếp thế này Ý niệm trong đầu lâm tu nhai Xoay chuyển như điện Trước đây tiêu viêm cũng rất nhanh Nhưng ít ra còn nhìn thấy bóng dáng Còn bây giờ cứ như thể hắn tàng hình vậy Hoàn toàn không phát hiện nổi Nào mắt khắp xung quanh Động từ của lâm tu nhai Cò rút Trường kém lập tức chuyển hướng đâm loạn vào phía trước Học viên xung quanh đều mù tịt, rõ ràng tiêu viêm vẫn đứng nguyền chỗ kia, sau lầm tu nhai lại hành động như phát điên. nhưng học viên bình thường không thể nhận ra sự huyền diệu bên trong, chỉ có những người thực lực cao mới mơ hổ nhận thấy. thân ảnh của tiêu viêm còn đứng đó, thật ra chỉ là tàn ảnh. Một vài người nhạy cảm liền cảm nhận, thấy lạnh gáy, đây lại tàn ảnh như thật mà không gây tiếng động. Thần pháp và tốc độ phải đến mức nào mới làm được. Khi trường kiếm đầm đoạn Đến một vị trí giữa không trung Một đâm lửa bích lục bất ngờ lé đi Trường kiếm chạm vào ngọn lửa ấy Lập tức bị thiều rụi hoàn toàn Không để lại chút dấu vết nào Ngày khi kiếm hóa thành hư vụ Một bóng người áo đen như chớp Hiện ra trước mắt tất cả Tiểu viêm mỉm cười nhìn lâm tu nhai Bàn tay bọc trong bích lục hỏa diễm Vùng lịch chụp thẳng vào cổ hắn Nhận võng Đối diện hiểm cảnh cận kề Lâm tu nhai phản ứng cũng không thể Thủ ấn vừa đọc, năng lượng trước mặt nhanh chóng dao động trướng hương tụ thành một tấm lưới màu xanh đậm. Nhưng dưới năng lượng ấy, dưới hỏa diễm bích lục kia chẳng khác nào giấy mỏng. Bàn tay tiêu viêm dễ dàng xuyên qua, đốt tàn tấm lưới như xé vải. Bàn tay ấy tiếp tục tiến tới, dừng lại ở khoảng cách trở đến một tấc trước cổ lâm tù nhai. Toàn trường lặng ngắt, mọi người ngây người nhìn cảnh lâm tù nhai, bị bàn tay tràn gặp hỏa Diễm khống chế mà không dám cử động. Cảm giác chấn động làn khắp khuôn mặt Một chiêu Một cơn giản cụ tình đấu vương lại không trụ nổi một chiêu cực kỳ đơn giản của tiểu viêm Ngay cả Tô Thiên Dù sớm biết tiêu viêm đã trở nên rất mạnh Nhưng lúc này trưng khương mặt ông Cũng hiện đến nét kinh ngạc Tại đấu trường đang chìm trong yên lặng Bích lục hỏa diễm Trên tay tiểu viêm nhanh chóng tiêu tan Hắn quay sang lầm tù nhài Người vẫn đang ngẩn ra Mỉm cười nói Đã tả lâm học trưởng Lâm tu nhai dè dạt quay đầu sang một bên Rồi ngồi xuống Kẽ cười khổ Tuy bích lục hòa diễm kia chưa thực sự chạm vào người hắn Nhưng chỉ cần tiêu viêm tiến thêm một chút Có lẽ hắn đã bị ngọn lửa Kinh khủng đó thiêu thành trò tàn Giao hỏa này đúng là biến thái 12 năm không gặp năm mạnh đến mức này Lâm tu nhai thu lại đấu khí Thở dài, than thở Trước đây hắn tưởng nghĩ tốc độ tu luyện của mình Đã rất khá Không ngờ lại không chống đỡ nổi bột chiêu Điều đó khiến tình thần hắn có phần suy sụp Nhưng có dĩ hỏa nên ta mới chiếm được chút tiện nghi Lớp học trưởng không cần tự ti Tiểu viêm cười Vỗ vai lầm tù nhai Rồi quay đầu nhìn mọi người xung quanh Nàng đứng đông nghịp bật cười đói Chứ vị con nhìn chưa đủ sao Nghe câu này Lâm người từng cười nhạo tiểu viêm trước đó Giờ không còn chút nghi ngờ nào Về trận đại chiến năm xưa Đến cả Lâm tu nhai Còn không chịu nổi một chiêu việc tiêu viêm đánh bại đấu hoàng cường giả cũng hoàn toàn có khả năng. Tiêu viêm và lâm tu nhai cùng bước lên đài cao. Thế vẻ mặt ngạc nhiên của Tô Thiên đứng trước mặt, tiêu viêm không nhịn được bật cười. Thế nào, có nhìn ra được cấp bậc hiện tại của ta không? Tô Thiên trầm ngầm vốt trọm râu. Một lúc sau mới chậm đái. Lúc người thị triển thần pháp, con đầy đổ ra một chút ký tước. Theo tạc đoán, hiện dân người đã đạt đến đỉnh cấp đấu vương Với thực lực như vậy, muốn đánh bại lầm tù nhai trong bột chiêu gần như là không thể. Nhưng ngọn bích lục hỏa diễm trên tay ngươi thì lại rất đặc biệt và quỷ dị. Nói đến đây, sao mặt Tô Thiên có chút ngưng trọng? Bởi vì khi nhìn thấy ngọn bích lục hỏa diễm, hắn cũng mơ hồ cảm thấy có chút nguy hiểm. Dù cảm giác ấy rất mỏng manh như tờ nhện, nhưng lại đặc biệt rõ ràng. Điều này khiến hắn có phần bị bày hoặc. Dù trước đây từng gặp nhiều dị hỏa rồi, Nhưng đề cả Hàn Phong, người cũng sở hữu dị hỏa Cũng chỉ khiến hắn kiên kỵ một chút Chứ chưa từng xuất hiện cảm giác này Tiểu viêm khẽ gật đầu Ngoãn bích kiểu hòa diễm này Là kết quả dùng hợp Giữa thanh niên địa tâm hỏa Và vẫn lạc tâm viêm Một loại dị hỏa vốn đã cực kỳ mạnh mẽ Vương hồ là hai loại hợp nhất Trước đây giàu đấu với bị độ toàn tượng vương Trên mặt đất Sức mạnh hỏa diễm này Từng khiến cho người khác vô cùng kiêng rẻ Điều đó chứng minh sự kinh khủng của đó. Khi tiêu viêm còn đang nghĩ về mỹ độ toa một luồng năng lượng thất sắc bỗng từ trên trời sáng xuống như con rắn lượn lờ diễu cờ thắn rồi lao đi. Ngay cả không gian nơi đó lướt qua cũng phát ra từng đợt âm thanh chói tai. Tiêu viêm lập tức phát hiện ra luồng năng lượng này nhớ mày. Nữ nhân này vẫn chưa từ bỏ ý định sao? Cùng lúc đó, Tô Thiên bên cạnh cũng cảm nhận được công kích bất ngờ sắc mặt hơi đổi. Tại áo vùng lên độc khí hùng hồn tuôn ra, trực tiếp đón lấy luồn thất sắc năng lượng kia. Một tiếng nổ lớn vang lên như sấm trên bầu trời. Đều đã đến tiệc cân gì phải giấu đầu loại đuôi như thế. Tổ tiên gần đầu nhìn bầu trời quát lạnh. Lúc tiêu viêm xuất hiện, hắn đã mơ hồ cảm nhận được một luồng khí tức cường đại đi theo, nhưng không thể xác định phương hướng. Mà nên khi luồng thất sắc năng lượng bỏng phát, hắn đã xác định được vị trí của đối phương cho các học viên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời Nhưng lại không thấy bất kỳ bóng người nào Không lâu sọc tiếng quát Không gian trên trời hơi chấn động Một thân ảnh mềm mại huyền chuyển Từ hư không xuất hiện Đôi mắt dài hẹp yêu mị đảo qua Biển người phía dưới Ai bị ánh mắt dụ hoặc ấy nhìn đến Đều cảm thấy tim đập loạn, mặt đỏ bưng Ánh mắt lạnh lùng của nàng Chuyển dần, cuối cùng dừng lại Trên người tổ thiên đang đứng cạnh tiêu Việt Một tiền sát đi lạnh lẽo lướt qua Trong mắt n bóng em mềm mại xoay một cái, thân hình lập tức lao xuống, tự nhiên trong trước mắt đến tiếp cận tiểu việp. Cánh tay nhỏ nhắn xoay tròn, năng lượng thất sắc khổng lồ hiện ra, tạo thành luồng kinh phong như cuồng phòng bạo vũ vách thẳng về phía tiểu việp. Đây là đội viện, với thân phận hiện giờ của các hạ, làm như vậy có phải quá mức kiều ngạo không? Sau mặt của Tô Thiên trầm xuống, hắn lại lập tức lật người chánh trước tiểu việp. Bàn tay Giano chấn động, đối trưởng cùng cánh thể trắng nõn của nữ nhân kia. Song trường chạm vào nhau, cuồng phòng bảo phát, những vết nứt như mạng nhện lan rộng khắp đại cao. Cuồng phong quét qua khiến mọi người xung quanh ngã nghiêng. Ngoài trưởng tiêu viêm vẫn đứng vững cạnh Tô Thiệt tất cả đều bị đẩy lùi vài bước. Chỉ trong giáy mắt, hai người tách ra, thân ảnh mềm mại kia bị đánh bay trở lại không trung, lưu lại vài chục bước mới đứng vững. Còn Tô Thiên cũng bị đẩy lùi mấy bước. Mỗi bước đều lại một dấu chân sâu trên sàn Hiển nhiên hai người thực lực ngang nhau Sau cô va chạm trực diện Nên ngân trọng trên mặt tu thiên càng đậm Qua lần giao thủ ngắn ngủi này Hắn đã xác định Đối phương cũng là một đấu tông cường giả Các hạ là ai Xin hãy báo giành ra Đức tự đứng lơ lửng giữa không trung Hồng ý pháp phới Cơ thể bó sát lộ rõ đường cong dù hoặc Cơ mặt lạnh đùng xinh đẹp Khiến nhiều người dưới sân không khỏi nóng ran trong lòng Một nữ nhân như vậy, thực sự có sức sát thương không nhỏ đối với nàm Nhật. Mị đô toàn nữ vương, làm sao chịu báo danh? Cức mặt của nàng hiện rõ vẻ kiêu ngạo, khiến tổ thiền có phần ngẩn ngơ. Nhưng học viên non trẻ càng không cần nói, có người thậm chí âm thầm nuốt nước bọt. Mục tiêu của ta là tiêu viêm, không liên quan đến người. Giọng nó trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng, khiến người nghe cảm thấy sườn khớp nhũng ra. Tất cả ánh mắt lập tức dồn về phía tiêu việp, ánh mắt vừa kinh ngạc. Vừa mang chút hâm mộ Bị một nữ nhân như vậy đích dành tìm đến Có thể nói là một loại bình dự Người quen nàng à Tô Thiên nhớ mày hỏi khẽ Có chút liên quan Tiêu viêm cường cười Không nói rõ Hắn đâu dám giải thích tường tận kéo trước thêm phiền phức Giả họa người toàn rất phiền toái Nữ nhân này cũng là đấu tông cường giả Nếu thực sự động thủ Ta cũng không chắc đánh lưu được nàng Tô Thiên đọc đầu nói Mới xuất hiện và đã mang đến phiền phức lớn như vậy Tiếp viêm cười khổ Ngừng đầu nhìn Mỹ Đô Toà Người muốn gì? Người đã được tự do rồi Màu quay về nơi của mình đi Mỹ Đô Toà giận đến mức tức ngực Hắn làm ra chuyện như vậy Mà còn ra phải sốt ruột Hỏi năng muốn gì? Giết người xong ta sẽ về <cười> Vì bằng hữu này Tiếp viêm là người của đội viện Nếu có hiểu lầm thì cứ ngồi xuống nói chuyện Ha tất phải ra tay Tốt thiên cười xòa Đối mặt với những đấu tông cường giả, hắn không dám tỏ ra cứng rắn. Mịa đô toa chẳng buồn để nói lý, chỉ nhìn chăm chăm vào tiêu viêm. Một đốc sau nàng lạnh lùng nói, Đừng tưởng có đấu tông che chở là ta sẽ không giết được ngươi, ta không tin hắn có thể bảo vệ ngươi cả đời. Nói xong, thân nảnh cô nàng lé lên, hóa thành lưu quang bay ra khỏi đội viện, chỉ trong chớp mắt đã biến mất. Nhìn theo bóng dáng nàng, tiêu viêm không khỏi ôm trán. Không phải người ta nói nữ nhân sau khi thất thân Ít nhiều sẽ có tình cảm sao Sao nàng này lại cứ muốn giết hắn thế Tiểu tử Giờ thì hay rồi Bị đấu tổng để mắt đến Sau này biết thế nào là khổ Phiền phức thật Tô Thiên thở dài đó Tiểu viêm buông tay Như trật như ra sĩ đó ngưng ngùng nói Ta có một việc Quên chưa nói Tô Thiên ngẩn người Nhưng mày hỏi Lại chuyện gì nữa Đừng con nói người đắc tội với nhiều đấu tông nha Không không phải Tiếp viêm cười cưỡng, ta không cẩn thận luyện hóa mất vẫn lạc tâm viêm rồi. Sau này e rằng thiên phần luyện khí tháp sẽ không còn nhiều tác dụng tăng tốc tu luyện. Tổ thiên chớp mắt liên hồi, một lúc sau đầu óc choáng váng, đầy đúng là tai họa lớn rồi. Đại trưởng đáo, lừa tại trung tâm thiên phần tuyển khí tháp, nick thật đang từ từ yếu bớt. Theo tốc độ này sợ là không lâu nữa sẽ hoàn toàn tiểu thất. Trong một góc đại sảnh, Tổ thiên nghe được kết quả trả xét của một vị trưởng lão Biểu tình trên khuôn mặt ông ta nhất thời trở nên phức tạp. Quay đầu nhìn tiêu viêm với dáng vẻ cười cợt bên cạnh. Ông ta hung hăng cắn răng. Một lát sau tinh thần lại bất đắc dĩ xả suốt. Trong lòng cười khổ một hồi. Không gợi di hỏa không những bị cướp đi, mà còn bị người này trực tiếp luyện hóa. Tầm quan trọng của thiên phần luyện khí tháp đối với nội viện là không thể tưởng tượng được. Nếu không bọn người tu thiên đã không thể sống chết thủ hộ. Nhưng hiện giờ theo vẫn lạc tầm viêm tiểu thất. Hiệu quả tăng tốc độ tu luyện Cũng sẽ dần dần yếu đi Thậm chí tiêu tàn Như vậy sự tồn tại của thiên phần luyện khí tháp Cũng sẽ không còn bao điều ý nghĩa Một đi thiên phần luyện khí tháp Hệ thống bồi dưỡng cường xạ của nội viện Có thể vì thế mà bị phá vỡ Hậu quả là vô cùng nghiêm trọng Bầu không khí trong tài sành trở nên yên lặng Nhìn thấy đại trưởng lão xa su tinh thần như vậy Thần sắc của các vị trưởng lão khác Cũng hiện lên vẻ bất đắc dĩ Hiện tại vẫn lạc tâm viêm đã bị tiêu viêm hóa Hắn nào chịu giao ra? Hơn nữa dù tiêu viêm là địch nhân mạnh mẽ, muốn ép hắn giao ra vẫn lạc tâm viêm, cũng không phải không thể. Nhưng khó khăn nhất là đội viện đối với hắn có ân tĩnh, không nhỏ độc Trận đại chiến hai năm trước, nếu không có tiểu viêm đánh bại hai cả đấu hoàng cương giả, đội viện chỉ sợ đã chịu tổn thất trầm trọng. Cảm nhận được bầu không khí đó, tiểu viêm cũng có chút xóa hổ. Nói thật hắn vẫn lượt ôm chút ái náy với tổ thiệt dù sắp ban đầu hắn tiến vào xà Nam học viện là vì vẫn lạc tâm viêm. Tuyết sau này giúp nội viện một đại ân trong trận chiến kia. Nhưng mục đích thực sự lại là tăng xác suất đoạt lấy vẫn lạc tâm viêm. Đại trưởng lão, còn có biện pháp cứu vãn nào khác không? Tiếp viêm cẩn thận hỏi. Sự tình hiện tại, nếu em hắn dào ra vẫn lạc tâm viêm là hơi quá đáng. Nhưng nếu vì hắn mà nội viện chịu tổn thất nặng, hắn cũng thấy không yên lòng. Hiện tại chỉ có thể nhờ người trợ lực tạo ra một ngọn vẫn lạc tâm viêm khác. Nếu không thiên phần luyện khí tháp sẽ vĩnh viễn mất đi hiệu quả. Nghe vậy Tô Thiên trầm mặc hồi lâu, thở ra một hơi, bất đặc sĩ nói: "Tạo ra vẫn lạc tâm viêm ư?" Tiểu Viêm ngẩn người, di hòa có thể chế tạo sao? Chuyện này không có lắm, năm xưa viện trưởng trước khi trời đi có lưu lại một vật chứa vẫn lạc tâm viêm dự phòng. Chỉ cần mang một chút vẫn lạc tâm viêm rót vào đó, hiệu quả của thiên phần luyện khí tháp sẽ khôi phục phần nào. Tuy nhiên so với trước kia sẽ yêu hơn một chút Tôi tiền liếc tiêu viêm Nói tiếp Chuyện này cần ngươi giúp một tay Ngươi chia ra một ít vẫn lạc tâm viêm đã luyện hóa cho chúng ta Không có vấn đề gì chứ Nghe phải tiêu viêm Trong lòng thở dài nhẹ nhõm Gật đầu nói Vẫn lạc tâm viêm đã bị luyện hóa thành bồi lửa căn nguyên Chỉ cần đấu khí không cạn kiệt Thì có thể không ngừng sinh ra Vẫn ra một ít Tùy tiểu hào đấu khí Nhưng đổi lại giữ được hỏa khí đôi bên Hắn rất hài lòng Nhưng việc triều hồi vẫn lạc tâm viêm Có nhiều hạn chế Nếu đâu khi trộn lẫn trong đó tiểu tán Hòa diễm sẽ tự động biến mất Tiểu viêm vẫn nhớ ra điều gì đó Chân chờ nói Vật trước kia do viện trưởng tư mình chế tạo Ngươi không cần lo Tuy nhiên nó chỉ có tác dụng trì hoãn Có thể sau này Ngươi phải thỉnh thoảng đến nội viện Bổ sung hỏa diễm Tổ thiên trầm giọng nói Thỉnh thoảng đến nội viện Tiểu viêm cười khổ Cái thỉnh thoảng này có thời gian cố định không Ta sau khi rời nội viện Chẳng lẽ phải nửa tháng một lần quay lại Chuyện này còn chưa chắc Nhưng ta nghĩ chỉ cần gây lưu lại Đủ hỏa diễm để bảo tồn Trong được khoảng 2 năm thì không có vấn đề Tổ thiền suy tư một lát rồi nói Vậy thì tốt rồi Tiếp phim thở dài một hơi Gật đầu cười Được rồi, cứ theo lời đại trưởng lão đi Tiện ghi cho tiểu tử ngươi Không ngờ hàn phong tốn công như vậy Mà chẳng được gì Lại bị người dễ dàng đoạt lấy Nội viện chúng ta khổ cực thủ hộ Nhiều năm như vậy Lại bị tiểu tử người lấy đi Tô Thiên đảo mắt Giọng nói mặn chút ghen tị Hiệu quả cô vẫn lạc thầm viêm Ông ta hiểu rất rõ Tiểu viêm bắn ron đi luyện hóa Ngày sau tốc độ tu luyện vô đã kinh khủng Lại càng tăng mạnh Sức hấp dẫn này với bất kỳ ai cũng đều vô cùng lớn Tiểu viêm cười cật một tiếng Chật như mảnh chậm rãi nói Hàn Phong hiện giờ đang ở hác xác vực sao Ừm Tổ tiên ánh mắt chợt lại, anh nhìn xa xăm. Năm đó Hàn Phong dẫn nhiều cường giả tập kích nội viện. Việc này đến giờ ông ta vẫn ghi hận trong lòng. <cười> Tốt lắm, có một số việc cũng nên giải quyết chứa dứt điểm. Tiểu viêm đan mở ngón tay vào nhau, mỉm cười nói. Giang người lộ ra sát khí nhẹ nhẹ. Năm giờ bị tên đó đánh suy chết. Hiện giờ có thể sống lại, thoát khỏi nhàm tường lãnh thổ. Việc đầu tiên là phải xử lý vị sư huynh hở kia. Nếu không sao ăn đó với dược lão vẫn đang ngủ say chứ Tuy hiện tại Người thực lực đại tăng Nhưng một trời một sự là vẫn gặp khó khăn đấy Tổ thiên lắc đầu trầm ngâm Hàn Phong tại Hác Giác Vực lập trong một tổ chức tên là Hắc Minh Nhiều thế lực lớn đều gia nhập vào hiện tại Hắc Minh tụ tập nhiều cường giả Ngay cả ta cũng phải e ngại Hai nòng người biến mất Đội viện từng nhiều lần xuất động Gây phiền phức cho hắn Nhưng đều bị Hắc Minh cản trở Hạc minh, tiểu viêm nhớ mạnh Ngón tay nhẹ gõ vào bàn Một lát sau mới trầm giọng nói Đại trưởng đáo còn muốn bắt hắn về sao Ánh mắt lé lên Tiếc hung quang tôi Tiên lành lụng đó Sao lại không, danh tiếng đội viện không thể bị hạ thấp trong tay ta Nếu không sau này viện trưởng trở về Tại biệt ăn nói thế nào <cười> Tốt Đại trưởng đáo cứ triệu tập nhân thủ đi Ba ngày sau, đến hạc giác vực Tiểu viêm dừng gõ tay Đứng dậy cười mà nói Tốt, nếu người đã có hứng thú, đội viện chúng ta sẽ cùng gửi chiến một trận. Tô Thiên đập mạnh bàn, cười đớn. Hiện giờ có tiểu viêm, sức chiến đấu siêu cường gia nhập. Tất nhiên có thể phá vỡ thế rằng cò với hắc mình suốt mấy năm qua. Ba ngày sau ta sẽ mang đầy đủ nhân thủ. Lúc đó chính là lúc giải quyết triệt để ân oán với hắc Minh Tiểu viêm cười gật đầu. Nhưng... Nhưng nhớ ra điều gì đó, Tô Thiên nhớ mày, nhìn tiểu viêm nói. Trước tiên, người nên giải quyết ân oán với vị đấu tông cường dạng kia đi. Nếu đến lúc đại chiến nàng ta ra tay, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nếu nàng ta gia nhập hắc minh, chúng ta dù không bị tiêu diệt cũng sẽ tổn thất nặng nề. Nàng chắc chắn sẽ không gia nhập hắc minh. tiêu viêm cười nhạt. Thấy Tổ Thiên sắc mặt nghiêm trọng. Hắn Thành thở giải nói. Được rồi, ta sẽ xử lý chuyện của nàng trước. Cần chúng ta hỗ trợ không? Tổ Thiên chân chờ khỏi. Yên tâm. Chuyện giữa nàng ta và ta, có nhiều người cũng vô ích thôi. Tiêu viêm cười khổ, chắp tay hướng vệ Tô Thiên. Nếu đang vậy xin góc tự trước. Khoan, đợi chút. Nhìn tiêu viêm xoay người. Tô Thiên trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói Tầng ghi đến đói cho người biết một chuyện. Nhịn cao của người, tiểu lệ, đang ở hắc xác vực phải không? Phương giất lời khí thế toàn thân tiêu viêm đột nhiên bỏng phát. Đôi mắt gián nua của Tô Thiên vô cùng kinh ngạc. Ngần đầu nhìn gương mặt thanh m đã trở nên âm trầm. Như cả của ta đã xảy ra chuyện gì? Dòng con tiêu viêm lạnh như băng, không bằng theo chút cảm xúc nào. Bây giờ vẫn chưa có gì xảy ra. Tốt tiên đèn đén kinh ngạc, qua tay nói Sau khi người vẫn lạc tầm viêm kéo xuống đất, ta đã phái người âm thầm bảo vệ hắn. Nửa năm đầu hắn vẫn ăn ổn tu tuyệt. Nhưng một năm sau, trong một lần bị trùy sát, hắn phải ẩn vào thâm sơn. Hai tháng sau mới xuất hiện, thực lực đột nhiên tăng vọt đến đấu vương. Trong thâm sơn, hắn đã gặp chuyện gì ta cũng không rõ Theo tình báo, hắn hiện đang âm thầm Là một tổ chức bí mật tại hắc Giác Phượng Tổ chức này nổi tiếng không nhỏ Bị chuyên giết người của Hác Minh Ngọc là giết Nhìn nhiên là nhị ca ngươi đang báo thủ cho người Tiểu viêm sang mặt dần bình tĩnh lại Lặng lẽ gật đầu Nhị ca không việc gì đã tốt rồi Nhưng khi vừa bình tĩnh Tô Thiên lại nói thêm một câu Khiến sang mặt của hắn trở nên âm trầm Nhị cao của ngươi vì giết quá nhiều người của Hắc Minh Đã khiến chúng nổi giận Hiện tại theo tin tình, tình báo Có phải thế liệt lớn bắt đầu truy sát hắn Và tổ chức của hắn Tình hình hiện tại sợ là không ổn đâu Khuôn mặt của tiêu viêm Khi này trở nên âm hàn đáng sợ Thậm chí mơ hổ hiện đền dữ tợ Giọng nói lạnh lẽo Sát ý bừng bừng Nhị ca ta hiện giờ đang ở đâu Từ trong vòng họp đi ra Sang mặt tiêu viêm hơi trầm xuống Vâng ngần đầu đã thấy Lâm Diễm đứng cách đó không xa. Cương mặt âm trầm của hắn cũng dần dịu lại, hướng về phía Lâm Diễm nở đủ cười. Không ngờ người vẫn còn ở lại nội viện. Tiểu viêm mỉm cười, chậm rãi tiến lại gần. Ta chẳng đã nói rồi sao, sẽ theo cười đến giả man đê quốc mà. Lâm Diễm cười đuốn vai. Hai năm trước qua hắn cũng trưởng thành hơn không ít, sự bắt đầu ngày trước cũng giảm đi rất nhiều. Tiểu viêm hơi dững người, rồi dịu dàng mỉm cười. Không cả Lâm Diễm vẫn nhớ lời hứa nằm đó. Điều này khiến hắn vừa kinh ngạc, vừa có chút cảm động. Yên tâm, sau khi xử lý xong việc này, ta sẽ trở về ra mạng đế quốc, đến lúc đó nhất định mang người theo. tiêu viêm cười nhẹ, ánh mắt đớt qua Lâm Diễm một vòng rồi nói tiếp. Hai năm nay người cũng tiến bộ không tệ, đã đột phá đến cấp bậc đấu vương rồi. Ta sao có thể so với tiền biến thái như ngươi. Lâm Diễm cười tự diễu, lắc đầu. Hai năm qua dù hắn có thiền phú tù luyện không tệ Nhưng hiện giờ chỉ mới đạt tàm tình đấu vượt So với tốc độ của tiêu viêm Thì thật khiến người ta cảm thấy tự ti Nhưng hắn cũng hiểu rằng Để đạt được thực lực như tiêu viêm Đối phương đã chịu đựng khổ cực hơn người thường rất nhiều Tiêu viêm chỉ cười Không bản thêm về chuyện này kế tiếp người muốn đưa nhị ca của người trời khỏi nơi đó đúng không? Lâm Diệm cười nói Chuyện của nhị ca người ta cũng biết Trước khi ta từng được đại trưởng lão Phải đi bảo vệ hắn trong âm thầm Nhưng sau khi thực lực hắn tăng lên Đã phát hiện ra ta suy đứa còn ra tay rào đâu Thực lực của nhị ca ta hiện giờ thế nào Tiểu viêm khẽ như mày Trong lòng có cảm giác bất an Trật mạnh Nếu đơn độc giao chiến Ta không phải đối thủ của hắn Hắn sử dụng đông khí hệ lôi Lực công kích rất mạnh Được vương bình thường không thể địch lại Nhưng ta cảm thấy khí thức của hắn có chút kỳ lạ Lại không nói rõ được Lâm Diễm trầm ngầm đáp Muốn lắc yên lặng Tiểu viêm khẽ nói Ta sẽ đi gặp bàn bôn cùng với ngô hạo Sau đó sẽ tiến đến hát giác vực Hà hà hà Lần này người có lẽ cần mang theo vài người Lâm Diễm cười nói Theo tin tức tình báo Thiết lực vây giết nhị ca của người rất mạnh Trong đó ít nhất có bà Đâu Vương Còn có một đấu hoàng Dù thực lực của người hiện giờ rất mạnh Nhưng chỉ cần đấu hoàng kia cạn người một lát Bà đầu Vương khác Có thể nhanh chóng giết chết nhị ca của ngươi tiêu viêm trầm mặc một hồi Rồi gật đầu Chuyện liên quan đến sống chết của nhị ca Hắn không thể điều lĩnh Nhưng lấy đầu ra người đây Trưởng lão nội viện đều bị đại trưởng lão triều tập Để chuẩn bị đại chiến với hắc minh Hết e chẳng không thể ra tay Tiểu viêm nhớ mày Người quên còn có bản môn sao Hiện tại Ngô Hảo và hộ Gia đều đã chạm cưỡng đấu phương Trong bàn môn Cường xã đỉnh cấp đấu linh không dưới 10 người Đây là một lực lượng không tệ Còn có tự nhiên mà anh lực vương Thêm tàn nữa Gần đây cũng trảnh trỗi Với lực lượng này Đủ sức đối phó với thế lực hàng đầu Ở hát giác vực Lâm Diễm cười ha hả Không ngờ cái bản môn đỏ bé ngày xưa Giờ đã mạnh đến vậy Ngô hạ và hổ gia quản lý thật là giỏi Tiểu viêm cảm thán Nằm đó lục hành bị kéo vào long mạch Trong bản môn hậu thư không có ai đạt đến Đỉnh cấp đốc lịch Giờ đã có tới bốn người rồi Nó là chuyện đương nhiên Là thích lực mạnh nhất của đội viện mà Hơn nữa bàn môn có được thực lực như bây giờ Công đau của ngươi vào Huân Nhi là lớn nhất Lâm Diễm cười nói Với danh phòng hiện tại của người trong bản môn Chỉ cần người vung tay E chẳng hơn trăm người sẽ nhiệt huyết Theo người dông và hắc xác vực Trong lòng bọn họ Người như thần vậy Tiểu viêm khẽ lắc động Hai năm bất tích mà danh vọng vẫn còn khiến cho hắn thay có chút bất ngờ Đúng rồi Trong đám gửi vết giết nhị ca ngươi có một kẻ quen cũ, là Đức Hoàng của huyết Tông, Phạm Lao. Lâm Diễm như sự nhớ ra nói, Phạm Lao. Tiểu viêm nhách môi cười lại. Nằm đó để hắn trốn thoát, lần đây xem hắn còn may mắn được nữa không? Nếu vậy giờ ngươi dẫn ta đến gặp bản môn đi, việc này không thể chậm trễ, kéo dài sẽ sinh biến. Ừ. Lát sau tại bản môn trong đại sạch, mọi ánh mắt tràn gặp nhiệt huyết và tôn sùng đều dán chặt Và vị thành điền áo đen đang mỉm cười Một số thành viên cũ của bản môn bon Thậm chí còn vô cùng kích động <cười> Các vị hiện tại Hắn cần nhân thủ Ai tự thấy đủ năng lực Thì dám theo chúng ta xông vào hắc giác vực Bước ra đây Ngô hạo cười nói Ánh mắt quét qua đám đông Tiếng bước trần vang lên Đều đặn trong đại sảnh Gần mấy chục bóng gửi kích động Bước ra phía trước Nhìn những người không trần trừ Mà lập tức bước ra Các kẻ tiêu viêm cũng không kìm được xúc động Một cảm giác ấm áp dần đền trong đọng hắn 14 người đạt đỉnh đấu linh Nhưng người khác cũng đều đã đấu linh cấp Như vậy đã đủ chưa Tự nhiên lấy quan đám người Rồi quay sang khỏi tiêu viêm Ừm, như vậy là đủ rồi Tiêu viêm gật đầu cười Xót đầu tự nhiên Hai năm không gặp tiểu gia đau vẫn chưa đớn nhỉ Yên tâm, ta sẽ tuyện cho người một viên Hóa hình đan thật sự Lúc đó người sẽ có thể tự biến hóa hình dạng. Nghe cầu đầu còn có chút không vui. Nhưng sau khi nghe đến hóa hình đan, khuôn mặt nhỏ nhắn của tử nghiên liền rạng rỡ. Dù thực lực của nàng tăng rất nhanh, nhưng vẫn giữ hình dạng tiểu cô nương, khiến cho nàng có chút phiền buồn. nhất định phải như vậy rồi. Người mất tích 2 năm, ta phải ăn mấy thứ sợ liệu khó nuốt. Người nhất định phải bồi thường cho ta. Tiểu nhát đầu giả bộ nghiêm túc, vỗ vào tay tiêu viêm. Ánh mắt đầy vẻ đáng yêu Tiểu viêm thấy thế bật cười Gần đầu nhìn đám người trong đại sảnh Về mặt anh thấy cũng tràn ngập nhiệt huyết Hắn mỉm cười Nói nhiều cũng vô ích Lần này xong việc trở về ta nhất định sẽ cùng mọi người uống rượu thật vui Nghe về anh ấy trong đại sảnh đều nở nụ cười Dù hắn đã mất tích 2 năm Nhưng danh vọng không những không giảm Mà còn tăng Chỉ cần nghĩ đến việc thủ đĩnh thật sự của bản môn quay lại Anh ấy đều tràn đầy khí thế Đi Ánh mắt quét qua trại sảnh bột lượt Tiểu viêm vung tay Dẫn bước đầu ra ngoài Năm người phía sau điển theo sát Đoàn người quy mô như vậy hành động trong đội viện Lập tức gây ra chấn động Khi thấy người dẫn đầu là thanh niên áo đen Không ít người kinh hô Đã nhận ra thân phận của hắn Tiểu viêm không để ý đến ánh mắt xung quanh Đoàn người nhanh chóng tiến về phía cửa đội viện Băng qua rừng rậm Bọn họ thấy cánh cổng không gian đã mở rắn bên ngoài từng tiếng cầm của sư thú vang vọng. Bên ngoài có hơn 10 con sư thú đang chờ, chúng ta sẽ đưa các người bay thẳng tới mục tiêu. Ngày lúc tiểu viêm đang còn hơi bất ngờ, lầm diễm xuất hiện cười đói, tất cả đều do đại trưởng lão chuẩn bị cho chúng ta. Tiểu viêm hơi sửng sốt, xem ra Tô Thiên cũng biết chuyện hắn triệu tập nhân thụ. Theo quy cụ của đội viện, không được phép dùng nhân lực để giải quyết việc riết. Nhưng xem ra Tô Thiên không phản đối, ngược lại còn hỗ trợ. Nãy trưởng đạo đã có lòng, khi trở về, tiểu viêm ta sẽ đích thân cảm tạ Hàn hướng về đội viện, kẻ cúi đầu chắp tay, rồi vung tay hồ lớn, đi. Tiếng hồ vỡ rứt, thân hành đoàn người đồng loạt lao về phía cánh cổng năng lượng màu bạc, rồi dần dần biến mất. Ngay khi đoàn người rời đi, cánh cổng không gian khẽ rung lên rồi dần nhạt màu, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Sâu trong đội viện, tên một lầu cát, tổ tiên chắp tay sau lưng. Ánh mắt nhìn về phương xa Một lúc sau, ông nhẹ giọng nói Bọn họ đi rồi Đại trưởng đáo Ngày đệ tiêu viêm dẫn đệ tử đội viện Đến hạc giác vực Như vậy có phải là hơi... Phía sau ông, một vị trưởng lão ngập ngừng lên tiếng ha ha hà, hà, yên tâm đi Với thực lực của tiêu viêm Chắc chắn sẽ không có thường vong Hơn nữa để đệ tử đội viện trải qua sinh tử Thực sự cũng là một cơ hội rèn luyện tốt Tô Thiên mỉm cười khoát tay Nghe vậy vị trưởng lão kia chỉ có thể cười khổ gật đầu Ở hắc giác vực Toàn là đám giết người không chớp mắt mà Người cũng đi thông báo Cho các vị trưởng lão nội viện Ba ngày sau tập kết Lần này nhất định phải tiêu diệt hắc Minh Trong mắt của Tô Thiên rét lên hàn quang Sòng lạnh lùng Vâng Nghe vậy thì vị trưởng lão kia dững người Sau đó gật đầu xác nhận Hắn liền nhanh chóng rời đi Trong phòng lại rơi vỡ yên lặng Tô Thiên nhìn xa xăm Một lúc sau, năm tay siết chặt. Trong không gian vang vọng, một cổng đói trầm đục. Ẩn oán cũ, lần này sẽ giải quyết hoàn toàn. Bộ trời phía trên mềm mông mơ hồ xuất hiện mười mấy điểm đen đỏ Một lát sau, chúng dần lớn lên, cuối cùng hóa thành hơn mười con sư thú cao thét bay qua. Trên lưng con sư thú dẫn đầu, tiểu viêm nhào mắt nhìn về phía trên trời xa xa bên dưới, nhưng đầu hỏi ngô hạo bên cạnh. Chúng ta hiện tại đã tiến vào khu vực của hạc giác vực chưa? Ngô hạo gật đầu, lấy từ nạp giới ra một quyệt địa đồ, chậm rãi mở ra, chỉ tay vào một vùng đất nào đó. Theo dự tin tình, tình báo, tết lực hắc mình đối diện với nơi đây. Có lẽ nhị cao của người cũng đang ở đây, dựa theo tốc độ của chúng ta, sáng sớm ngày mai là có thể đến nơi thôi. Tiếp phim gật đầu, thu lại tâm tư có phần cấp thiết, ngồi xếp bằng trên linh sư thứ rộng lớn, nhắm mắt dưỡng thận. Nhờ có xứ thứ cực kỳ am hiểu phi hành đường dài thay cho đi bộ. Đoàn cây tiêu viêm tránh được những phiền phức mệt nhọc trên đường đến hạc giác vực. Chỉ trong một đêm đã dần tiếp cận mục tiêu. Nếu đi đường bộ, dù có thuận lợi, ít nhất cũng phải mất 4 đến 5 ngày mới có thể đến nơi. Đứng trên đỉnh đầu sư thú, ánh mắt của tiêu viêm nhìn sân bồ dày đặc phủ lên dãy núi xa xa. Càng tiếp cận, cảm giác bất an trong lòng càng rõ rệt, kia cho hắn đứng ngồi không yên, cuối cùng không kìm được. Quay đồng đó với Lâm Diễm và Ngô hạo Ta đi trước, cả người màu chóng đuổi theo. Nghe vẫn Ngô Hảo cùng những người khác ngẩn ra, nhưng không quyên can. Với thực lực hiện tại của tiêu viêm, trong các giác vực, cũng hiếm có người có thể gây tổn hại cho hắn. Hơn nữa tiêu viêm không phải kẻ non nớt mới bước chân ra sang hồ. Bất kể kinh nghiệm chiến đấu hay các phương diện khác đều rất xuất sắc. Vì vậy bọn họ không quá lo lắng, chỉ nhắc nhở vài câu cho có lệnh. Tiêu viêm gặt đầu cười với họ vài khẽ rùn lên đôi cánh hỏa diễm rực rỡ hiện ra phía sau lưng do đầu khi trong cơ thể dung hợp với dị hỏa nên cả đôi cánh vốn màu xanh dương nách chuyển thành màu bích lục tưởng như phỉ thúy, cực kỳ huyễn lệ khiến người khác không khỏi hâm mộ Từ khi tiêu viêm xuất hiện đôi cánh gương mặt mọi người phía sau sự thứ đều lộ vẻ ước ao đôi cánh bích hỏa nhẹ nhàng rung lên tiêu viêm lập tức nhảy khỏi lưng sự thứu Đôi cánh chếp động vài đần Thân hình hóa thành một đạo bóng đen Nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt mọi người Ha <cười> Xem ra tốc độ của chúng ta cũng phải nhanh hơn Nếu không trở đến nơi Mọi chuyện đã bị hắn giải quyết xong cả rồi Nhìn bóng dáng của tiêu viêm Nhanh chóng biến mất Ngô Hạ bật cười vất tay ra hiệu Hơn mười đầu sư thứ lập tức đồng loạt Gầm nhẹ Thân hình lớn lao lướt nhanh theo gió Nơi đây là một vùng Địa hình phức tạp Với dãy núi trải dài Xung quanh là rừng rậm cây cối rậm rạp Như những trụ cột khổng lồ Xuyên thẳng lên trời cao Khi cho ánh mặt trời khó có thể chiếu xuống Làm cho ánh sáng trong núi rừng Trở nên âm u Trong khu rừng già Một hàng rào rộng lớn ẩn mình Dưới tán cây xanh rậm rạp Nhìn từ gian như được che giấu hoàn toàn Nơi này cực kỳ bí mật Nếu không cẩn thận tìm kiếm Có lòng phát hiện ra được Toàn bộ khu trải rất yên tĩnh Nhưng thần đảnh lùi tới không ít Những bóng đen di chuyển không tiếng động Vội vã lướt nhanh qua Không khí toàn trại bao phủ Bởi sự khẩn trương Xong không hề có vẻ hoảng loạn Trên một đài cao ở trung tâm Một bóng người mặc hát bào đứng sừng sững Từ cơ thể phát ra khí tức Máu tanh nồng nặng Dù ở khoảng cách xa Vẫn có thể gửi thấy rõ Tuy nhiên với hơn 100 hắc y nhân đứng dưới đài Bộ không khí lại yên lặng tuyệt đối ngoài tiếng gió thổi qua vài áo bảo vào, chỉ còn có tiếng bước chân rất nhỏ. Bộ không khí tĩnh lặng bị phá vỡ khi một bóng đèn tự xả bày tới, cuối cùng quỳ một gối dưới đài cao, giọng trầm thập báo cáo. Thủ lĩnh, theo điều tra, các trạm gác ngầm của chúng ta trong rừng đã bị phá hủy 78 chỗ. Dù với trong rừng cho thấy, tung tích của chúng ta đã bị phát hiện, nơi này không còn an toàn nữa. Hạc mình rốt cuộc cũng ra tay với chúng ta. Trên đài cao thanh âm lạnh nhạt Của hắc bảo dần vang lên Hắn chậm trái ngẩn đầu Ánh mắt chiếu lên khuôn mặt trẻ trung Nhưng tràn đầy tự khí Đó chính là nhị ca của tiêu viêm Tiêu lệ Lần này có bao nhiêu người bao với chúng ta Tuy kẻ tin khiến người ta bất an Cương bản tiêu lệ vẫn không chút dao động Đôi mắt vô cảm quét nhìn Các khắc y nhân bị rối Ít nhất không dưới 200 người Mỗi người đều có thực lực không kém Hơn đứa phối hợp rất ăn ý Thủ lĩnh là ai chưa từng gặp Nhưng có người phát hiện dấu phết của huyết tông Trường hợp xấu nhất Đầu đỉnh có thể là tông chủ huyết tông Phạm Lao Phạm Lao sao Ánh mắt của tiêu lệ trở nên xa xăm Một lát sau hắn cười gần độc ác Từ hồ tam đệ và lão bất tử đó Có mối thủ không nhỏ Lần trước tham gia tập kích nội viện Hắn cũng là kẻ cầm đầu Dù sao thời gian cũng không còn nhiều Về hôm nay đến điều mạng một lần để cho hắn chôn cùng tam đệ ta. Tiêu Lệ cười lạnh, nhã phất tay, giọng nói lạnh lùng vang khắp khu trại. Thự sát đội, Ân Đúc tiến vào rừng, vừa đánh vừa đuôi tận được tiểu hào sức chiến đấu của đối phương nhớ kỹ, cho dù chết cũng phải kéo theo một kẻ chết cùng, mà không cái chết ấy cũng không có đáng gì. Vâng. Cần một đứa xuống gửi dưới đài đồng đoạt hô vang. Thân ảnh chợt lé nhanh chóng lướt vào rừng, biến mất trong mạng sương mù. Với họ cái chết như đã được định sẵn, không ai lên tiếng phản đối, bởi đã được theo lệ, thành lọc kỹ lưỡng. nhưng kẻ có chút nghi ngờ đều bị loại bỏ, còn lại đều đã giao cả thân và tâm linh hồn choán Hết tập 95